chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào q uý thính giả tiếp theo là phần mười ma nữ đa tình tác giả giả kim dung diễn đọc chương vũ thiếu nữ áo xanh đưa mắt nhìn bốn phía một lượt rồi kinh ngạc tiếp lời bọn họ đã chầm thuốc nổ rồi sao h o a sĩ kiệt lặng lẽ gật đầu đưa mắt nhìn cô gái soi mói chỉ trong nháy mắt mà khuôn mặt của nàng đã liên tiếp thay đổi bốn năm lần sắc thái điều khác nhau khá lâu sau nàng lại đột ngột hỏi một câu lạnh lùng hoa sĩ kiệt ta cùng ngươi là kẻ thù tại sao ngươi không thừa lúc ta hôn mê mà hạ sát đi hoa sĩ kiệt cười lãnh mà rằng quân tử báo thù mười năm chưa muộn hoa mổ cả đời chưa hề lúc người ta nguy nan mà sát hại đâu t h i ế nữ cũng cười khải một tiếng và nói vậy phải chăng n g ư ờ i thấy ta có chút nhan s á t mà không đành lòng sát hại hoa sĩ kiệt hừ một tiếng g a i gắt rồi cắt ngang Tại hạ chưa khi nào có ý nghĩ hèn hạ như vậy giờ đây cô nương đã có thể tự đi đứng được rồi xin rời đi đi thiếu nữ áo xanh dịu mặt than khẽ đầy u quán mấy có lẽ nào ngươi cho ta không bằng phan quyên quyên sao nếu không tại sao ngươi chẳng thích ta b à tiếng phan quyên quyên khơi gợi ở trong tâm trí của hoa sĩ kiệt khuôn mặt khả ái dịu hiền của cô gái áo vàng ân nhân của chàng nơi miếu quan n g à y nào cô quen với phan quyên quyên ư thiếu nữ áo xanh biểu môi xì một tiếng rồi đáp nào phải chỉ quen biết mà thôi nàng chính là người em thứ năm trong đám n g ủ phụng của chúng ta những gì giữa hai người n g ư ờ i tưởng ta không biết hay sao thật ra thì nàng ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp hai người mấy lần gặp gỡ nhau ta đều biết hết cũng chính tại n g ư ờ i đem lòng yêu phan quyên quyên ta mới hận ngươi muốn giết chết ngươi đó qua sĩ kiệt lấy làm lạ lùng m ỏ i tại sao vậy thiếu nữ thở dài ảo não nói lần đầu tiên gặp ngươi ở trên đỉnh kim đỉnh nga mi ta đã thấy yêu thích ngươi rồi lúc đó ta d â n lệnh của sư phụ đuổi b ắ t ngươi nhưng lại cố ý buông tha cho ngươi chạy thoát nói tới đây thì hai m á của nàng b ó n g đỏ hồng rồi cúi gầm đầu xuống giọng buồn rầu nói tiếp kịp khi ta phát giác được phan nguyên viên giả trang quái nhân áo vàng phóng thích ngươi lòng hận tàn sâu nơi quan miếu câu chuyện đối đáp giữa hai người ta đều nghe lén hết cả niềm hờn ghen nung nấu ta đã phát thể sẽ giết chết ngươi cho kỳ được cho nên hoa sĩ kiệt gai gắt đoán lời nên cô đã thả kim xà n â u để cắn chết ta có phải không thiếu nữ áo xanh lại thở dài à, yêu càng nặng thì hận càng sâu khi con người phải lòng ai yêu thích thì cái gì mà không đoạt được thì luôn có ý định quỷ hoại cho kỳ được cái mà mình hằng mơ ước ta ta sống trong sự mâu thuẫn ấy qua sứ kiệt nghe lòng của mình rúng động lặng im nhìn nàng không nói thiếu nữ lại chép miệng thở dài ảo não và lên tiếng nói tiếp đêm nay chính ta đã quyết tâm đặt thuốc nổ để cùng chết với n g ư ờ i ở dưới hầm sâu này sống đã chẳng thể đ ồ n g sàng chung mộng với nhau thì chết cùng mộ mới can hoa sĩ kiệt nghe nói ngầm kinh hãi tự nhủ ầy không ngờ cô gái độc ác này lại nặng tình với ta như vậy thứ nữ dứt lời đắm đuối nhìn hoa sĩ kiệt một hồi rồi từ nơi khóe mắt trào ra đôi vòng lại u hoài chàng thật không thể ngờ được một ả ma đầu giết người chẳng g ớ m tay nhưng tình ý lại đậm đà chung thủy đến như vậy chàng lắc đầu cố xua đi ý nghĩ h á t ám vừa thoáng qua hình bóng yêu kiều của quyên quyên bỗng dưng hiện ra trước mắt quyên quyên thiếu nữ nhìn chàng nói người vẫn chưa quên quyên quyên ư quyên quyên hoa sĩ kiệt hồi h ợ p hỏi dồn à n g đã như thế nào rồi thiếu nữ cười lạnh phan quyên quyên phản bội bổn giáo đã bị giáo chủ xà hà tiên tử đem về giam giữ tại xà yêu hộ cho b ầ y rắn độc ngày đêm cắn xé e rằng bây giờ đã hoa sĩ kiệt đứng phát dậy lẩm bẩm quyền muội tội cho nàng quá nếu thoát khỏi tung sơn này ta nhất định sẽ tìm cứu nàng r a thiếu nữ áo xanh lắc đầu nói ta chỉ e người chưa kịp đến nơi nàng đã bỏ mình rồi hoa sĩ kiệt mỉm môi dằn g i ọ n g nói, nếu quả q u y ề n q u y ề n bỏ mạng tại yêu xà hồ ta sẽ giết sạch những kẻ trong yêu xà hồ dù thủ đoạn thảm khốc gấp mười lần đ ó với q u y ề n q u y ề n m ấ y nghe thiếu nữ áo xanh nghe lạnh cả lưng sắc mặt của nàng giận dữ quát lên người sao quá lãnh tâm vô tình đến như vậy hoa sĩ kiệt cười nhạt ai lãnh tâm ai vô tình là họ tự c h u ố t lấy mà những tiếng cuối cùng chàng nói rất khẽ thiếu nữ áo xanh không làm sao nghe rõ được ánh mắt của nàng đang giận dữ chuyển thành sầu ư u chăm chăm nhìn hoa sĩ kiệt lộ lên vẻ khao khát chờ đợi hoa sĩ kiệt bắt gặp luồn nhẫn tiếng tha thiết ấy không khỏi g i a o động tinh thần của chàng ngây ngất bàng hoàng cơ hồ không còn tự chủ nổi nữa song chàng nghĩ đến hành động tàn ác giết người chẳng gớm tay của nàng lại đã mấy lần cố tâm hạ sát chàng thì lập tức quay đầu đi thử chị thật là p h ủ p h à n thương nữ áo xanh đôi môi run rẩy n g ẹ n nào g khất lời người người vẫn hận ta vẫn ghét ta như vậy sao hoa sĩ k i ệ không đành lòng quay lại á p ủng nói cô nương dung mạo tuyệt trần à, cô nương đẹp như vậy ai mà ghét cô nương được chứ nàng nghe nói thì tươi cười n g a y nét mặt liền lên tiếng nói thật không n g ư ờ i không ghét ta nữa thật chăng qua sĩ kiệt vội lắc đầu chuyển sang chuyện khác chúng ta đừng đề cập đến chuyện đâu đâu ấy nữa là hơn cô nương thương thế đã bớt chưa có còn gì đáng ngại không tại hạ x i n cáo từ dứt lời chàng kín h đáo thở dài một tiếng đoạn quay mình tiến sát đ ế n i vách đá định chui qua cái lỗ nứt nọ t h ứ nữ áo xanh t r o n g t h ế thế liền hớt hải kêu lên q u a sĩ kiệt ngươi định vào đó để tìm bức quả đồ băng q u ấ t có phải chăng q u a sĩ kiệt quay đầu lại cười gằn cô nương quả thật là lợi hại nghe l ỡ m được tất cả những câu chuyện và lời trăn trối của huệ nguyên đại sứ t h ứ nữ đỏ bừng nét mặt rồi nghĩ thầm nếu như ta giúp chàng tìm được bức quả đồ chỉ dẫn đến băng quốc có thể chàng sẽ đối xử tốt với ta nghĩ thế cho nên nàng đứng lên vuốt sơ mái t h ó t rồi nhẹ nhàng hỏi ta sẽ giúp cho chàng một tay tìm kiếm ta hứa sẽ chẳng chạm tới nó là được rồi chứ gì h ò a sĩ kiệt biểu môi h ừ nhạt một tiếng rồi quay p h á t đầu qua nơi khác tại hạ không mượn cô nương nhưng nếu cô nương nhất định theo tại hạ chui vào tại hạ tất phải vì q u ệ nguyên đại sư mà báo thù chừng ấy cô nương đừng trách tại hạ thừa lúc thương thế của cô nương chưa lành mà ra tay đúng n ế nữ đứng lặng người một chỗ ánh mắt ngời lên sự đáng sợ giọng r u n g r u n g không dặn được không ngờ ngươi ngươi vô tình với ta đến như thế hoa sĩ kiệt nghiêm mặt đáp giữa tại hạ và cô nương luôn có hố hận thù ngăn cách tình cảm đâu có thể tồn tại được nói tới đây chàng cảm thấy lời lẽ của mình quá đáng nên cũng bỏ lửng câu nói bằng một tiếng thở dài rồi lên tiếng nói tiếp trên đời này ngoài quyên quyên ra tại hạ không thể yêu người con gái khác huống chi cô nương lại là kẻ thù của tại hạ thiếu nữ càng đau đớn thân hình run rẩy n ta sẽ không bao giờ truy sát chàng nữa từ đêm nay ta không còn là kẻ thù của chàng nữa nếu chàng không chịu tin ta có một cách khiến chàng phải tin nàng nói tới đây liền nhấc cao chưởng lên nhắm ngài quyệt thái dương của mình mà dỗ xuống hoa sĩ kiệt quảng hốt nếu cứng tay của nàng lại thở dài lộ vẻ khó xử chàng nói ầy cô nương hà t ấ t phải làm như vậy tại hạ tại hạ chỉ là hạng p h ạ m phu tục tử thôi không có đáng để cho cô nương mang giả ưu hoài đến như thế đâu xin hãy bảo trọng lấy thân xin chào cô nương thiếu nữ vội vơ tay ra g ì chéo áo cô chàng trở lại răng trắng lấy môi ánh mắt đượm vẻ u hờn cất lời thiểu não nạn nói chàng sao vẫn còn giận ta như vậy chuyện truy sát ngày xưa ôi chẳng qua chỉ là bất đắc dĩ mà thôi mệnh lệnh của sư phụ mà ta làm sao có thể cãi được hoa sĩ k i a k h o á t t a y ngắt lời chuyện đã qua coi như mây khói rồi tại hạ không nhắc đến nữa cô nương khỏi bận tâm cuộc đời là thế mà số mệnh đã an bài sức người làm sao có thể cường lại được bỗng dưng tấm thảm kịch đẫm máu ở trên đỉnh nga mi đã hiện rõ trong đầu óc của chàng nếu chẳng phải có phan nguyên nguyên có lẽ chàng đã bỏ sát nơi chân núi nga mi vì yêu xà chỉ của kẻ địch rồi thế mà bây giờ kẻ cứu sống chàng l à vì chàng mà lâm vào một cảnh bất hạnh ngày đêm bị rắn độc cắn xé da thịt còn chàng thì lại bó tay bất lực không sao có thể cứu nạn ra được ý niệm ấy như muôn ngàn mũi kim nhọn đâm chết tâm tư chàng xót xa khẽ lắc đầu buông một tiếng thở dài não ruột thiếu nửa áo xanh thấy chàng như vậy không khỏi đau lòng buông lời ướm vọ nói quyền quyền có lẽ đã chết rồi chàng dù có nhớ nhung thì có ích gì đâu tại sao con người không chịu tin vào thực tế lại cứ mơ chuyện hảo quyền phải c h à n g bởi sắc đẹp ta không sánh được với quyền quyền hoa sĩ kiệt ngắm nàng hồi lâu rồi b à n hoàng thốt lên không cô nương đẹp lắm thiếu nữ thổn thức vậy cớ gì chàng chẳng yêu ta hoa sĩ kiệt khẽ thở dài nói à, đã vô duyên vô phận khó nói được chữ yêu người yêu duy nhất trong đời ta vẫn là q uyên q uyên dù nàng có quá thành k h á t bụi lòng ta vẫn mãi yêu nàng dứt lời chàng quay phát người chui nhanh vào trong vách đá không dám ngoái đầu nhìn lại thiếu nữ thấy hoa sĩ kiệt quá hững hờ với mình đau đớn lẫn tâm hồn mím i môi gọi lớn hoa sĩ kiệt hoa sĩ kiệt nhưng chỉ có âm gian d á c h đá rền rĩ vọng lại mà không hề nghe tiếng đáp lại của chàng nàng đau xót lắc nhẹ đầu quá b ị thương nên nội thương lại tái phát máu huyết ở trong cơ thể lập tức trào ra nàng mở miệng m ở ra một vòi máu tươi t a i đỡ lấy ngực của mình nàng l o ạ n c h u ẩ n men theo d á c h đá lần vào t r o n g hoa sĩ kiệt sau khi lọt vào thạch động thứ hai lúc đầu thấy trước mặt tối ô m như mực chàng vội nhắm mắt lại chờ cho mắt quen dần với bóng tối rồi mới từ từ mở m ắ t ra nhìn thấy cảnh tượng lờ mờ trong động đá chàng không khỏi sửng sốt lòng động vô cùng rộng rãi chu vi phải tới hơn năm mươi trượng chàng không thể ngờ dưới lòng đất tại thiếu lâm tử lại có một động ngầm lớn tới như vậy giữa động lại có một tòa miếu nguy nga như cung điện chỉ hơi không cao ráo bằng cửa miếu đóng kín chàng thận trọng bước tới nơi ở bên cửa thì thình l i n h nhận thấy một luồng gió lạnh lẽo bốc tới khiến chàng lạnh run người hắt hơi luôn mấy lượt chàng d ộ i d ẫ n chân khí điều hòa cơ thể cho ấm áp trở lại đoạn đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa bất ngờ két một tiếng cánh cửa tự động mở toang ra ngoài q u a sĩ kiệt h ú t q u ả n g n h ả y d ọ t ra sau bốn bước thậm nghĩ trong ấy nếu không có người tất cũng có cơ quan mai phục đ ô i mắt nhìn vào thấy bên trong là một đại điện tối ôm chẳng thấy vật c h i khác lạ chàng thở phào một tiếng tâm trí bớt căng thẳng phần nào chàng cẩn thận bước vào từng bước một chợt nhìn lên thấy trên vách cửa có ghi tám chữ to màu xanh lấp lánh tiến vào nửa bước tán mạng như chơi bên cạnh tám chữ to lấp lánh như l ầ n tinh ấy lủng lẳng tám chiếc đầu lâu trắng hiếu hai hố mắt đen ngòm nhìn về phía chàng như đe dọa trông thật là khủng khiếp hòa sĩ kiệt rùng mình ớn l ạ n h tức thì tráng tắm mồ hôi t r ầ n t r ừ n g hồi lâu chàng cất tiếng cửa nhạt <cười> t ầ y hạ thật không tin là tiến vào nửa bước có thể bỏ mạng được tại hạ cứ thử bước vào coi ai làm gì được tải h ạ đôi mắt của chàng ngời sáng lên như muốn chọc thủng vào màn tối âm u trong điện đôi mài sắc như mũi kiếm hơi nhíu lại chàng ngạo nghễ tiến vào trong vừa đặt chân qua ngưỡng cửa không khí đang âm trầm lặng lẽ bỗng dèo lên một tiếng xé gió hai luồng kình phong từ hai phía ập tới đột kích phía sau có hai bóng đen to lớn đồng loạt n h ả y bổ tới hoa sĩ kiệt t h ẳ n g thốt kêu ồ lên một tiếng xong chưởng phân ra hai phía đẩy thẳng vào hai bóng đen kia chỉ nghe hai tiếng bịch bịch hai bóng đen nọ lập tức ngã ngược về sau nhìn kỹ lại té ra là hai bộ xưng ơ khô hai thanh kiếm trên tay của hai bộ xưng ơ khô bị chữ lực của chàng quét văng ra xa tít hoa sĩ kiệt không khỏi bật cười hơ trò chơi trẻ con đó mà đòi lấy mạng ta sao chàng tiếp tục thẳng bước vào điện chợt thấy trên vách đá hiện ra bãi đạo hào quang xanh biếc bãi luồng lục quang nọ chỉ ngời lên một chút rồi tắt lịm mất hoa sĩ kiệt lấy làm lạ quát to trong điện này vị nào đang ẩn nứt trong bóng tối sử dụng cơ quan sinh bước ra ngay đột nhiên sau lưng của chàng có tiếng gọi to k i ca mau lùi ra bãi đạo lục quang ấy hoa sĩ kiệt kinh hãi giật mình quay đầu nhìn lại thấy nơi bực cửa hiện rõ dáng dắt của một nàng con gái tóc tai rỗi bời thần sắc tiều tủy khoai miệng còn rỉ máu tươi đó chính là nữ lan áo xanh tạ trinh trinh hoạ sĩ kiệt hừ mũi một tiếng d ẫ n d v i n hỏi tại sao tạ trinh trinh giỏi đáp đó là thất độc thần kiếm người chạm phải sẽ chết ngay hoạ sĩ kiệt cười khải tỏ vẻ nghi ngờ do đâu mà cô biết đây chính là thất độc thần kiếm tạ i trinh trinh không chút phật ý vẫn dịu dàng đáp lúc sắp khởi hành đến thiếu lâm tự sư phụ đã cảnh báo qua thất độc thần kiếm lan sơn quân kẻ bảy mươi năm về trước tưởng như đã chết ở từ quyệt đỉnh của t ô n sơn rơi xuống có thể vẫn còn sống hoạ sĩ kiệt cười nhạt chen n g a n g cô đừng có ăn nói hàm hồ thất tuyệt thần kiếm lan sơn quân đã chết tự t h ỏ a nào làm gì còn sống mà còn thất độc thần kiếm chứ tạ trinh trinh bực mình thở dài ầy sao lại không nhận ra bãi luồng hào quang biên biết liền thành một khối tựa như là vừa nói tới đây thì bãi đạo lục quang nọ lại khẽ bừng sáng lên tiếp đó là tiếng xé gió g veo i e o luồng lục quang nọ lại b ấ t thình lình s ạ t thẳng lại tạ trinh trinh trong lúc nguy cấp ấy d ộ i ngửa người chân quay nhanh một vòng mới tránh khỏi luồng hào quang nọ trong đường tơ kẻ tóc đồng thời nàng thốt q u ả n g la lên hương dĩ kiếm đó kiệt ca mau tránh đi hòa sĩ kiệt đầu đợi nàng cảnh giác sớm đã nhấc mình lên cao hơn trường vừa d ặ n luồng hào quang lướt vèo qua chân của chàng hai người chưa kịp hoàng hồn lại dù lên một tiếng kèm theo hai luồng điện xanh phân ra làm đôi ngã sẹt d ụ c tới hướng của hai người quy l ự c cực kỳ mau chóng và tốc độ của nó còn g â y gớm hơn lần trước mấy lần hai người tái mặt h ả i hùng nhưng bản năng thúc đẩy họ xoay nhanh người tránh khỏi hoa sĩ kiệt trong thời gian cấp bách ấy còn đủ bình tĩnh xoay tay công lại một chữ chữ chưa tống hết đà hai luồng sáng xanh nọ bỗng từ hai phía tả hữu uống lại thành hình cánh cung lao thẳng về phía của chàng hoa sĩ kiệt đã sợ d ộ i theo thế lai lư đã cổn g ngửa người đưa con ó lên trời t ự như là một thước lửa lăn tròn một hơi đến giữa điện thân hình của chàng vô tình chạm vào bàn thờ bài nơi giữa điện một tiếng rắc vàng l ê n tiếp theo là một tiếng sắt đá rít két nữa bãi luộng hào quang bỗng dưng t h á t l i ệ m t r o n g điện nhất thời tối ôm như mực thả trinh trinh lăn tròn đến bên q u a sĩ tiệc rồi kêu lên n h ỏ nhỏ ôi ghê thật nàng dục n h ỏ người ngồi d ậ y lo lắng gọi kiệt ca quỳnh có bị thương không tiếng nói chứa chan tình ý rất đ ổ i tha thiết q u a sĩ k i ệ không khỏi xúc động nàng gọi ta với sự âu yếm như thế lại tỏ vẻ vô cùng lo lắng cho ta nàng thật lòng yêu ta chăng tạ i trinh trinh lại bằng một giọng thật buồn rồi nàng nói tiếp kiệt ta vẫn còn giận m u i hay sao vậy tại sao không đáp lời ôi cha tòa điện này sao mà đáng sợ vậy m u i sợ quá đi mất kiệt ca kiệt ta ôm m u i đi miệng nói tai nàn g ôm chặt lấy eo ếch của hoa sĩ kiệt chẳng chịu buông hoa sĩ kiệt tim không ngừng nhảy lên trong lòng ngực thình thịch thật, thật dữ dội chưa bao giờ chàng được cùng một người con gái gần gũi thân mật như thế này từ t h ỏ a ấu thơ sống trên núi nga mi suốt ngày chỉ thấy rừng tùng xanh và suối biếc rừng rậm núi cao tài chỉ quen nghe tiếng chuông sáng trống chiều nga mi gặp đại biến chàng phải rong ruổi giang hồ bị người dồn đuổi truy sát gặp toàn cảnh phẫn q u ố c bi thương vì thế chuyện nam nữ chưa từng nghĩ tới giờ đây bỗng dưng được một cô gái sắc nước hương trời ôm chặt chẳng rời bảo sao chàng chẳng sung sướng hồi hộp chết ngất đi được nhưng hòa sĩ kiệt bỗng nhớ tên đoạn quyết sử đẫm máu của sư môn chàng trên nga mi kim đỉnh chàng dục thấy ghê tởm liền giơ tay đẩy mạnh tạ t r ê n t r ê n h ra rồi gai gắt thốt lên cô nương lý nào không biết câu nam nữ thọ thọ bất thân không hiểu cái quý giá mà người con gái thường d ị n giữ ta trinh t r ê n mặt đỏ c u ố i mặt đáp nhỏ nơi đây không có bóng người chỉ có kiệt ca với muội muội thôi mà càng chi mà câu nệ lễ giáo tại sao kiệt ca đối với muội lại lãnh đạm tới như vậy chứ bất thần có tiếng cười g i a n g lên con quỷ nhỏ sao n g ư ờ i biết nơi đây chẳng có người cả hai cùng vật bắn người đứng p h á t dậy lơ láo nhìn quanh ánh mắt của họ bắt gặp trên bệ thờ nơi đ ạ i điện hai ánh hào quang xanh ngời sắc biết đang chiếu thẳng về phía họ qua sĩ kiệt nhìn kỹ hồi lâu mới nhận ra được hai đảo hào quang tròn t r ị a kia phát ra từ hai con mắt của một lão già áo đen đang ngồi xếp b ằ n g trên bục thờ lại đưa mắt ngắm diện mạo lão chàng không khỏi sợ hãi lùi luôn năm sáu bước buộc miệng hỏi ông là người hay quỷ đây vì lão già nọ tóc dài sắp xỏa gần đến chân rối như là ổ chuột phủ cả mặt mày mắt lồi miệng sức mũi chả còn thành hình gì trên gò má lại nằm d ắ t ngang bãi tám vết sẹo đỏ l ỏ n dầu trắng phục ra trước ngực xem tuổi tác ít ra là cũng hơn cả trăm bảo sao mà q u a sĩ kiệt không sợ hãi nơi điện lúc ấy lại thêm một luồng gió lạnh không hiểu từ đâu thấp tới khiến cho chàng không khỏi rùng mình mấy lượt quái nhân áo đen bỗng cười lên mấy tiếng the thé như quỷ rú trong đêm sau rồi ồm ồm cất tiếng hỏi tên tuổi của lão đã chết theo thời gian bảy mươi năm trời mấy bé còn cứ gọi lão phu là quỷ hay yêu ma gì cũng chẳng có sao lão già lại trổ lên một tiếng cười the thé rồi tiếp <cười> danh con kia xuất thân từ môn phái nào có thể đẩy d ợ i phiến đá trên hai ngàn cân lại có thể thoát ra hai lần đột kích của lão phù thân thủ phi phạm càng đáng khen hơn n g ư ờ i có thể tìm ra cơ quan bí mật của lão phù ngăn chặn được thất độc thần kiếm còn mời được lão phù từ dưới đất s ô i đầu lên đây ranh con tài hoa xuất chúng lắm hoa sĩ kiệt nghe nói thầm thẹn ở trong lòng té ra lúc chàng lăn tròn đã ngẫu nhiên chạm vào bục t h ợ chạm trúng đầu cơ quan nào phải đâu chàng sáng suốt tìm ra được cơ quan chi chàng định thần tìm lại sự can đảm rồi giống dạc cất lời lão tiền bối quá khen tiền bối có phải chăng chính là thất độc thần kiếm lan sơn quân đệ nhất cao thủ của bảy mươi năm về trước lừng danh trong võ lâm lão già cười ha hả thật to nói ha, ha, ha. chính vậy giỏi thật ai nói cho người biết vậy hoa sĩ kiệt đáp g i ă n bối thường nghe gia sư nhắc nhở chuyện bảy mươi năm về trước thất độc thần kiếm lan sơn quân đại chiến trên tuyệt đỉnh tung sệt thất độc thần kiếm d ụ t h á t lên một tiếng ngắt lời của hoa sĩ kiệt đừng nhắc lại nữa lần đố lão phù trúng phải v à n kế của bọn chúng tuy rằng bị đánh rớt xuống vực sâu muôn trượng nhưng ta vẫn không chết ông lão ngừng lời lại thở dài một tiếng rồi đoạn nói tiếp lão phù lết được vào trong động này ở lì đây tu luyện hơn bảy mươi năm qua đồng thời không trả được phần nào mối thù dứt lời tay phải của lão khẽ nhấn lên mặt hương án đại điện lập tức hiện ra hai mươi bốn đôi bảo ngọc chiếu sáng khắp điện tỏ rõ như ban ngày hoa sĩ kiệt thấy những viên bảo châu này đều là những vật quý báu liên thành và vị trí của hai mươi bốn đôi châu ấy ngầm hợp thành thế trận ngũ hành càng lặng người kinh ngạc giữa khi ấy thì thất độc thần kiếm hai tay đột nhiên chợp rút về hướng d á c h đá chỉ nghe kẹt một tiếng khẽ tức thì nơi tiếp nối của tấm tường đá lập tức hiện ra một lỗ trống bên trong la liệt s ừ n g khô cùng mấy chiếc tăng bào thất độc thần kiếm đưa tay chỉ vào đó cười hà hà nói <cười> thất độc thần kiếm tùy tuyệt tích giang hồ trên bảy mươi năm nhưng thiếu lầm tự cũng giảm đi một số tăng l ử a cao nhân hoa sĩ kiệt kinh ngạc hỏi phải chăng họ gì tìm tiền bối mà bị hạ sát thất độc thần kiếm lắc đầu cười khải <cười> bọn họ đều cho rằng lão phù đã bỏ mạng dưới vực sâu tung sơn nào phải đi tìm lão phù làm gì bọn họ chính là muốn tìm những chữ lão phù v i ế t trên phiến đá nơi cửa động lòng tham khiến cho họ dẫn sát vào động để chết dưới ngọn thất độc thần kiếm của lão phù h ò a sĩ kiệt nghe nói không khỏi bất mãn lắc đầu đúng lắm t r ê n h vách đá bên ngoài có nói tới bản đồ băng quốc một bảo vật không gì quý b ả o hơn bảo sao họ không động lòng tham tiến g vào chiếm đoạt lão tiền bối dùng phương pháp ấy gạt họ vào động xuất kỳ bất ý hạ sát họ một cách dễ dàng thất độc thần kiếm quát to lên ranh con câm miệng ai bảo bọn chúng là hòa t h ư ơ n g mà lục căng không thanh tịnh năm xưa nếu không phải chúng cậy đông hợp công muốn chiếm bức mật đồ băng quốc ở trên người lão phù thì lão phù đâu có gặp cảnh bất hạnh này tạ i trinh trinh nãy giờ đứng im bên cạnh d ụ c lên tiếng m à i bức địa đồ băng quốc thật có trong động này sao lời của q u ệ nguyên đại sư quả nhiên không sai thất độc thần kiếm xoài ánh mắt xanh biếc nhìn về phía nạn rồi cười nhã phải có ở trong động này kẻ nào có được bãi tấm quả đồ sẽ vào được trong băng quốc luyện thành tuyệt thế võ công đáng tiếc lão phù chẳng còn chợt nhận ra mình lỡ lời thất độc thần kiếm im bạc chẳng nói tiếp nữa tạ trinh trinh s ố t ruột g ặ n hỏi lão tiền bối chẳng còn cái gì đã có quả đồ chỉ dẫn tới băng quốc sao không tới đó để luyện thành tuyệt thế võ công thất độc thần kiếm thoáng giật mình lộ vẻ giận dữ rồi thét lớn ai mượn con nha đầu thối thà mì hỏi tới những cái đó hả người hết muốn sống nữa rồi sao bàn tay phải của lão cấp thời đẩy ra một luồng kình phong cực kỳ quy mãnh cuốn thẳng về phía cô gái t r ì n h t r ì n h thất s á t tràn người tránh đi hoa sĩ kiệt chẳng chút chần chừ lẹ làng phóng chưởng đón thẳng thế công của thất độc thần kiếm bùn g một tiếng nổ thật to h ò a sĩ kiệt bật người ra sau một bước mơ i d ẫ n bước lại được thân hình thất độc thần kiếm t h ẳ n g thốt kiệu lình đồ đệ của thất s á t thần bà mụ ta còn sống sao h ò a sĩ kiệt không đáp mà hỏi lại tại sao tiền bối lại đánh kẻ đã bị thương tạ trinh trinh vô cùng xúc động nhào tới ôm lấy sĩ kiệt cười sung sướng kiệt ca đúng là huynh đã yêu mụi rồi đa tạ ân cứu mạng m ụ mụi vui lắm hoa sĩ kiệt lạnh lùng đẩy nàng ra và nói ai yêu cô nương đâu xin cô nương đừng có ăn nói hàm hồ nhé tả trinh trinh tái mặt quay đầu đi nước mắt lưng trọng hoa sĩ kiệt thấy vậy biết mình quá lời thở dài tiếp t ạ i hạ t ầ m trí rối ren nên nói những lời bất khiến thất độc thần kiếm bỗng cười the t h ế khiến cho hai người giật mình nhớ lại tình cảnh hiện giờ của mình hoa sĩ kiệt nghe giọng cười thì d ù n g mình ấ n lạnh chàng cố định thần hướng về phía thất độc thần kiếm vòng tay xá một xá rồi chậm rãi cất lời dặn bối đêm nay d â n lời trăn trối của q u ệ nguyên đại sư mà tìm vào động này lấy bức địa đồ đó chẳng ngờ vật báo đã có chủ vậy tại hạ sinh cáo lui dứt lời chàng quay lưng tìm lối đi ra thất độc thần kiếm vụt quát lớn đứng lại hòa sĩ kiệt thầm kinh h ả i xoay nhanh người lại rồi nói lão tiền bối còn điều chi chỉ d ạ y Độc thần hừ một tiếng rồi nói, từ hơn bảy mươi năm nay không kẻ nào giào đ ộ n mà còn sống sót trở ra trừ phi võ công cao hơn lão phù dành con người đã có thể đẩy nổi phiến đá hai ngàn cân tốc phải là bực thần đồng rồi lão phù hoa sĩ k i t liền nhớ mài ngắt lời phiến đá ấy do chất nổ mà bị phá vỡ không phải do g i ả n bói đủ sức tin hay không là tùy tuyền bối dạng bối không phải là một kẻ khiếp nhược cầu toàn nếu lão tiền bối nhất định ra tay dạng bối phải đành múa rìu qua mắt thở vậy thất độc thần kiếm ánh mắt ngời lên xanh biếc tựa thép lạnh chiếc thẳng về phía của chàng hoa sĩ kiệt không mãi mai e sợ ngạo nghễ đ ó n lấy ánh nhìn ấy thất độc thần kiếm nhìn chàng một lúc lâu rồi ngửa cổ cười sằng sặc <cười> rành con người khá lắm thái sườn đổ trước mắt cũng không n à o núng q u a không hổ là danh đệ tử của thất s á t thần bà song với võ công non yếu của người g i à u đấu với lão phù chỉ e rằng không có công bằng cho lắm hoa sĩ kiệt không hiểu ý liền hỏi lại vậy thế nào mới gọi là công bằng thất độc thần kiếm nghiêm vọng trận so tài khi công phu hai bên ngang với nhau mới gọi là công bằng lão phù đã dư trăm tuổi người mới có hai mươi tuổi lão phù thắng danh con mi một chiều nửa thước cũng khiến cho thiên hạ chê cười mắng lão phù là ý lớn hiếp nhỏ cho nên lão muốn dạy cho mi trước bãi chiều thức của thất độc thần kiếm ta sau đó rồi tỉ thí cũng chưa muộn hoa sĩ kiệt bàng hoàng n h ũ thầm từ lâu nghe danh bãi chiều của thất độc thần kiếm là nhất tuyệt trong gió lâm từ khi lan sơn quân rơi xuống vực thẳm thì cũng b ạ c tâm tích không ngờ bảy mươi năm sau lan sơn quân lại có ý truyền t h ủ cho t a tạ trình trình thấy chàng mãi do dự không đáp thì sốt ruột thúc giục kiệt ca còn mau chưa quỳ xuống giái tạ lão tiền bối thất độc thần kiếm có ý tốt muốn truyền thụ võ công cho huynh mà thất độc thần kiếm trợn m ắ t quá tỏ lực con danh kia ai mượn mi nhiều chuyện như vậy lão phù giết người trước đó dứt lời tay trái dỗ nhẹ lên hương án giữa điện đột nhiên bừng sáng bãi luồng hào quang xanh biếc một trong bãi luồng hào quang đó bỗng dèo một tiếng giọt thẳng về phía nàng với một tốc độ nhanh không thể tả trinh trinh mắt thấy mà không sao tránh kịp tưởng phen này tán mạng với luồng lục quang đó rồi bất thần một bóng người động thân hình kẹp lấy trinh trinh vào nách rồi liền đó người ấy bật người lộn trái ra sao mang theo nàng lăn tròn ở dưới đất vừa dặn tránh khỏi luồng lục quang lướt xéo qua đỉnh đầu thất độc thần kiếm t r o n g thấy chắc lưỡi khen thầm chiều pháp đồ giàu tuyệt thật nể thất s á t thần bà lão phù d u n g mạng cho con ranh kia một phen khôn hồn thì mau xéo đi tà trinh trinh chui khỏi cánh tay q u a sĩ kiệt ửng ẹ o đứng lên xá chàng một xá rồi nói kiệt ca đa tạ ơn cứu mạng lần thứ hai của vinh hoa sĩ kiệt x a x ầ m nét mặt lạnh lùng nói cô nương bất tất phải nói chuyện ân nghĩa hãy mau rời đi l ạ hơn t ạ trinh trinh đông đưa người làm duyên nói kiệt cà t h ậ t muốn so tài c ù n g thất độc thần kiếm chăng m u i sao có thể an tâm rời khỏi được chứ m u i chẳng có đi đâu cả hoa sĩ kiệt cười khải rồi gằn giọng nói tại hạ tỉ thí so tài không mượn cô nương quan tâm trời sắp sáng rồi kìa cô có nhiệm vụ là phải giết sạch thiếu lâm tự thì tìm đường lên đó mà thi hành l á t đây thế nào ta cũng trở lên đó coi xem như thế nào h ả trinh trinh buồn bã chép miệng mụi đối với huynh một dạ yêu thương vậy mà tới giờ mưu huynh vẫn chưa chịu tha thứ cho mụi sao chứ hoa sĩ kiệt giận dữ thét lớn tại hạ nói rất nhiều lần rồi tại hạ không thể yêu cô nương được h ả trinh trinh g ắ t sắc mặt xanh ngắt toàn thân run rẩy như một cơn sốt ánh mắt cầm phẫn của nàng như muốn ăn tươi nuốt sống chàng hoa sĩ kiệt hoa sĩ kiệt vẫn t ả n lờ quay mặt đi nơi khác t ạ trình trình nghiến răng căm hờn nói hòa sĩ kiệt ngươi hãy nhớ lấy hôm nay ngươi tàn nhẫn dưới tay như thế sẽ có n g à y ngươi mở mắt ra mà nhìn hậu quả ngày hôm nay dứt lời nàng q u a y người đi nhanh cắm đầu chạy trở ra trong đường hầm văng v ã n g vọng lại tiếng khóc ai quán căm hờn của nàng mỗi lúc mỗi xa d ầ n h ò a sĩ kiệt đưa mắt nhìn vào khoảng sâu hun g hút của lòng hang lòng bồi hồi muôn d à n g ý niệm chàng buông tiếng thở dài lẩm bẩm chẳng phải t a vô tình nhưng lòng này đã ký tác tất độc thần kiếm nhẹ mỉm cười nói người đời trong vạn duyên khó dược phá nhất là tình duyên lão phu xem tiểu tử nhà người đôi mắt lồng lanh đào hoa lắm số sau này trên đường tình a i chắc phải lận đận khá nhiều nha u qua sĩ kiệt giật mình như từ cơn mê tỉnh lại mặt của chàng thẹn đỏ bừng chẳng dám ngó ngay vào người đối thoại cùng mình tất độc thần kiếm phá lên tiểu tử hãy tập trung tinh thần để lão phu còn truyền thủ kiếm pháp thất độc cho n g ư ơ i qua sĩ kiệt không hiểu liền hỏi thế nào gọi là thất độc thất độc thần kiếm vuốt râu cười dài nói <cười> thất độc chính là bãi thước kiếm mỗi thước còn lợi hại hơn cả độc xà chiều thế mỗi khi xuất thủ nhất định là cường địch phải bại thương rành con đã hiểu chưa qua sĩ kiệt gật đầu thất độc thần kiếm tay phải hướng về phía bãi đảo hào quang chợp dưới vào khoảng trống một cái bãi đảo hào quang xanh biếc liền tắt và trên tay của ông đã nắm gọn một thanh kiếm lạ ông lẳng lặng rải mạnh thanh kiếm một tiếng x ẹ t rất khẽ g i a n g lên thanh kiếm bỗng xòe rộng ra như cánh quạt biến thành bãi cây kết liền với nhau ánh xanh ngập trời hơi lạnh tỏa ra hơn năm thước qua sĩ kiệt thường người ra nhìn đây là lần đầu tiên chàng nhìn thấy thanh kiếm quỷ quái nọ thất độc thần kiếm nghiêm trang cất lời nói bãi lá kiếm này có thể thi thố ra bãi chiều khác nhau mỗi thế kiếm công ra đã thương được một người trong vòng mười thước người dùng kiếm tùy nghi xếp mở dễ dàng nên thanh kiếm được mang tên là thất độc thần kiếm hoa sĩ k i ệ cười nhẹ nói nghe nhiều không bằng được thấy tiếng t â m của thất độc thần kiếm lẫy lừng khắp giang hồ hôm nay được bái kiến quả là danh bất hư truyền thất độc thần kiếm đắc ý cười to <cười> lão phu nhờ kiếm này mà thành danh nhưng cũng vì nó mà chôn vùi hạnh phúc một đời thì sự lâm nghịch cảnh khó thể ước lường được thốt đến đây ánh mắt xanh ngời của ông chợt mờ dần và khép k í n t ự như đang chìm sâu về một dĩ d ã n xa xưa trên khuôn mặt sần sùi và xấu xí phất lên một sắc thái bi thương nhưng liền đó ông dục mở tròn mắt ra rồi quát l ê n chuyện xưa như mây khối đáng chi để nuối tiếc vớ v ẫ n bé con hãy nhìn kỹ bảy chiều t à biểu diễn đây dứt lời thanh kiếm ở trên tay quy động không dừng tông điện bỗng chốc lại hiện lên bãi đạo hào quang xanh biếc lồng lỏng lúc lên lúc xuống khi to khi nhỏ trong tự như là bãi t h ứ t giao lông đang dờn nhau trong bóng tối hoa sĩ kiệt mở t o á t mắt ra cố hết sức chăm chú ghi nhớ chiêu thức cùng tư thế của tai ông lâm l ú c hời k i ế m b à i sát qua mặt tạo thành một cảm giác tăng tăng chàng cũng vẫn trơ trơ tự như không biết anh kiếm tỏa phủ khắp vàng điện một màu xanh biếc và thân hình c ủ a hoa sĩ kiệt cơ hồ ngập mất trong làn ánh sáng xanh ấy thất độc thần kiếm d ụ c quát lên một tiếng ánh hào quang cũng đồng thời tát lịm trồng điện trở lại lặng trang như cũ thâu nhanh xong thế kiếm cuối cùng thất độc thần kiếm buông tiếng cười lòng lòng <cười> bẻ con hãy nhìn vào bốn bên mặt d á c h xem có thấy gì lạ khác hay không h o à n g sĩ kiệt nghe theo lời nhìn vào bốn d á c h đá đều có vẻ xám nám đen hiển nhiên là bị độc khí quét qua chàng cao mài lộ vẻ thắc mắc phải chăng chất độc ở trên người tiền bối rót vào mũi k i ế m và rải trên vách đá bốn bên thất độc thần kiếm cười ha hả rồi nói bẻ còn thông minh thật bãi chiều kiếm đã thuộc lòng chưa qua sĩ kiệt giờ định mở miệng trả lời chợt một âm thanh xè xè kỳ lạ g i ố n g vào tay chàng giật mình vội quay đầu nhìn lại bỗng thấy nơi ngoài cửa điện chỗ vách đã nứt khi nãy xông ra một bụng khói trắng khét n g h i t chàng hốt b ả n g la lên lão tiền bối chạy mau thạch điện sắp bị nổ đó tiết tục ra người của chàng đã giọt nhanh về phía sau điện vừa dặn khi đó thì một tiếng ầm lỡ đất lông trời gian đại điện dường như sụp hẳn xuống bụi khói nhất thời mịt mù tỏa kính khắp nơi h ò a sĩ kiệt đưa tay lau mồ hôi trên trán g rồi than thầm may thật chàng quay đầu nhìn lại chẳng thấy thất độc thần k i ế m không khỏi sững sờ vội vọt người trở lại đại điện ánh mắt của chàng bắt gặp ngay sông đào thánh thủ lý túy bạch tài cao thủ của quỷ bảo sông đ à o ở trên tay hắn lâm le định chém xuống đầu thất độc thần kiếm đang bị đè cứng giữa đống cây gạch ngổn ngang hoa sĩ kiệt tức tối thét v à n g lên ác đồ dừng tay ai phải đồng thời quật nhanh ra một đường chưởng sông đ à o thánh thủ giật bắn người vội thu chiêu q u a y phát người lại đôi đao ở trên tay c ắ p tóc loang loáng loan vung ra đỡ ngay thế trưởng của hoa sĩ kiệt dựa thóc tới u u, u. c h n g phòng chạm nhau ánh đào phát ra âm thanh như tiếng sáo reo rắt sông đao của thánh thủ bị đẩy bật ra lùi ba bước hăng sửng sốt k ệ u lên tiểu tử vẫn còn sống hay sao hoa sĩ kiệt nhìn thấy thất độc thần kiếm nằm l ệ m giữa đống gạch đá thương tích nhầy nhụa khắp người hơi thở thoi thóp sắp tàn chàng không dằn được tức giận liền thét g i a n g quần sốt xanh ta cùng ngươi chưa quen biết cũng không quán thù ngươi d â n lệnh của ai mà theo hạ độc thủ cho kỳ được như vậy song đ à o thánh thủ cười âm trầm nói <cười> dân mệnh của bình thiên giáo ranh con nghe xong e đã chết khiếp đi mất rồi khôn d ô n g thì cúi đầu chịu trói bằng nghịch mạng dù trốn nơi nào cũng khó thoát khỏi độc hình của bình thiên giáo chúng ta hoa sĩ kiệt gầm lên như cọp đói lũ chó săn chim mồi mượn q u a y người hống hách hung tàn thiếu gia bầm nát s á t cũng mi ra trăm mảnh để trả thù cho lão tiền bối thất độc thần kiếm lòng trong tiếng quát sông chưởng nhất tề dựng lên t à i trái một ngọn băng hồn chưởng chưởng phải một tuyệt c h i ề u đông hải đ ộ kinh đồng l ự c tung ra như sấm sét sông đ à o thánh thủ lúc đầu tiên chẳng xem qua lễ kiệt vào đâu định nhất sông sông đao lên ngăn đỡ thì chợt thấy khắp điện như chập chờn trong thế trưởng lạ lùng gã sợ đến tái mặt xanh mài d ộ i thu đau q u a y mình thoát chạy hoa sĩ kiệt dễ đ a u bỏ qua gầm lên một tiếng như sấm ác đồ định chạy đi đâu hãy nếm một chỉ của ta ta phải cúi chàng cắt tóc xè ra ngón tay giữa lắc tay điểm vào hướng lưng của đối thủ song đào thánh thủ rú lên một tiếng thảm thiết thân hình bỗng co nhũng lại và ngã nhào xuống đất chết tốt tên đồng bọn thiết diện quỷ lưu tiểu phúc là một tay lão luyện kiến thức t ừ nãy giờ đứng n ấ p ở bên ngoài thấy thế không dằn được buộc miệng sợ hãi thét lên t h i ề n cơ chỉ đoạn quay mình co d ò bỏ chạy t h u ộ c mạng hòa sĩ kiệt cất tiếng cười ghê rợn định phóng mình đuổi theo chợt nghe thất độc thần kiếm rên rỉ d à i tiếng và t h i ề u thào gọi đừng đuổi nữa quay lại đây ta có lời muốn nói q u a sĩ kiệt bất đắc dĩ đành dừng bước hẩm hực quát giới theo ác đồ hai lần hạ thủ định h ạ i thiếu gia món nợ máu này tạm thời treo trên cổ của n g ư ờ i thế nào ta cũng sẽ thanh toán dứt lời chàng quay bước trở lại bên cạnh có thất độc thần k i ế m cẩn thận lôi ông ta ra khỏi đ ó n g gạch ngói thấy khắp người đều mang thương tích ngực và bụng bị miễn gạch phan trúng mấy vết thương thủng sâu khá nặng máu tươi không ngớt trào ra ngoài lúc ấy chàng mới kịp nhìn thấy thất độc thần kiếm đã cụt mất hai chân thảo nào mà khi ông chẳng n h ả y tránh được khi t ạ c diệu phát nổ đồng thời chàng cũng hiểu rõ là vì sao mà thất độc thần kiếm ở lì mãi trong thạch động âm u này suốt bảy mươi năm trời không chịu dời đi họa sĩ k i ệ p d ộ i xé lấy g i ạ c áo rịn h các vết thương cho ông thất độc thần kiếm khẽ nhướng mài ra cố gượng sức phều phào nói phù sanh bị hư danh mà lụy mình lão p h u cũng vì bị thất độc thần kiếm mà hại mình mối h ậ n lòng này biết t h ở nào trả à, trả cho được đây hơi thở của ông càng lúc càng yếu dần môi mấp mái nhưng không sao t h ầ m tiếng hoa sĩ kiệt biết thất độc thần kiếm đã mòn mỏi hơi sức chàng vội kề tay sát miệng của ông rồi hỏi tiếp lão tiền bối còn điều chi chưa mãn ý xin nói rõ giảng bó sẽ vì tiền bối mà hoàn thành thất độc thần kiếm lại cố nhấn mắt lên buông ra một hơi thở dài lắp bắp từng tiếng một nói thần kiếm tặng người lão ngừng lại d â y lâu để lấy hơi đoạn thiệu thào t i ế p t h à n h hải nhị cốc tây tạng tàm bảo đều là kẻ thù của lão phù g ắ n sức t h ố c đến đây thì thất độc thần kiếm khẽ d u i người mấy cái và xuôi tay lìa đời hoa sĩ kiệt lẩm bẩm một mình thanh hải nhị cốc tây tạng tam bảo đều là những nhân vật tối lợi hại trong giới hát đạo nghe đồn bảy mươi năm về trước bọn họ kéo đến trung nguyên không lẽ chúng đến đây d â y công hạ thủ thất độc thần kiếm chàng n h ặ t thanh kiếm quý báu vào tay nghiến rằng khẩn nguyện dặn bối xin tiếp nhận t h a n h thất độc thần kiếm của lão tiền bối tặng cho quyết sẽ tìm đến nhị c ố c và tham bảo mà báo thù cho tiền bối chàng dắt thanh kiếm vào người đoạn đem thi hài của thất độc thần kiếm mai táng đàng hoàng m ờ i thẳng bước ra sao điện tìm đường lên mặt đất mò ra đến cửa hầm trời đã bắt đầu hừng sáng chàng vừa định vỡ thuộc k i n h công để băng mình về phía trước chợt thấy phía trước có bóng người thấp thoáng và đang phóng ngược về phía chàng hòa sĩ kiệt dọi chọt nghìn ra cửa động chen lấy lối tiếng của người lạ đó té ra là tọa điểu kim cang vũ minh nhìn thấy hoa sĩ kiệt đột ngột xuất hiện trước mặt của mình liền mừng rỡ kêu lên ồ hoa thiếu hiệp đêm qua t à i hạ trở lại thạch thất không thấy thiếu hiệp đâu cả t à i hạ tìm thiếu hiệp suốt đêm nhờ đó mà phát giác được vô số cao thủ hắc đạo đang ẩn phục quanh ở phía tung sơn e hôm nay tất phải xảy ra một trường quyết chiến kinh hồn đó qua s í kiệt ngẫm nghĩ d â y lát rồi cất tiếng ngày này đúng là mùng bảy tháng bảy việc xà hà tiên tử phân phái cao thủ định sang b ằ n g thiếu lâm t ử ta đã thông tri cho thiếu lâm hai rồi có lẽ bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng chúng ta chỉ cần thông báo một lần nữa là đủ vũ minh gật đầu tán động theo sự quan sát của tại hạ đêm qua những cao thủ mai phục bốn phía t ù n g sơn gồm có hoành nhạc tứ quái hắc hải ngũ cuồng quỷ bảo nhị sát đều là những nhân vật sắc nhọn nhất trong giới hát đạo với thiền kiến của tại hạ thì chúng ta nên ẩn mình trên ngọn cổ thụ nơi mé sân rộng trước thiếu lâm chờ xem tình hình phát triển ra sao đoạn xuất kỳ bất ý dùng lối tấn công chớp nhón s ô n g ra để chế địch h o a sĩ kiệt cười tán động nói bên đài kinh nghiệm giang hồ dồi dào tiểu đệ xin răm rắp hành động theo kế hoạch nhứt lời hai người lén lút tiến đến cạnh bên sân rộng ở trước chùa ẩn mình kín đáo trên một cội cây to hoa sĩ kiệt đưa mắt nhìn quanh thấy những yếu đạo ở bên ngoài viện tự đều có rải rác từng nhóm từng nhóm tăng nhân sải nhỏ không ngớt qua lại tuần hành trên sắc mặt người nào người nấy đều tỏ vẻ lo âu trầm trọng bỗng nhiên từ dưới chân núi xa xa vọng lại một tiếng hú to thanh âm rền g i a n g lạnh lót tựa như tiếng sấm nổ bưng tay xé rách bầu khí quyển buổi sáng im lìm của sơn cảnh tung sơn chẳng bao lâu sau thì một bóng màu đỏ nhanh như chớp phóng về phía đại hùng bảo điện tốc độ của chiếc bóng đỏ vô cùng thần tốc cơ hồ nhanh hơn cả tầm mắt của người thân hình chiếc bóng đỏ vừa đáp nơi nóc của đại hùng bảo điện lập tức từ nơi ấy đột ngột nhô ra ba gã hòa thượng dốc dáng dạm dở d i ă n g ngang thành hình chữ nhất chắn lối đi của gã chiếc bóng đỏ d ộ i dừng lại đôi mắt sáng ngời như ánh sao quét thẳng vào ba lão hòa thượng to béo n ọ nhận thấy người đứng múc ngoài là một vị hòa thượng mài trắng râu dài khoác chiếc áo cà sa màu vàng sắc mặt nghiêm nghị chấp tài thì lại nói thí chủ chưa hề thông báo chuyện sông lên núi chẳng h ai có chuyện chi cần thiết bóng đỏ t r ư ờ n g mắt cười c ã i đến một tòa thiếu lâm tự soàn xỉnh này mà cũng cần thông báo sao vì hòa thượng trắng đôi mài nhếu l ạ i rồi điều gặn dòng bán n máy. Đó là Phàm quỳ của tự. kẻ à o nhập sơn đều phải đều t u â n theo. b ó n g đỏ Đầu hừ lên lại tiếng dòng một máy. to rồi rõ cười ủ a tha cái quỳ cụ thối tha này. Lão phù tới quỳ phù này. đây Lão để đ a thơ. Tạm t h chưa m u ố n vào với đấu bọn My. h ẹ n l ạ i sau n à y Vì lão t ă n g cười nhạt nếu h ạ t n quả đến để đưa t h ơ xin thí chủ đưa đây lão tăng sẽ chuyển đến phường trường lập tức bóng đỏ lại hừ lên một tiếng rồi cướp lời được rồi đưa cho ai thì cũng thế thôi giờ ngọ ba khách sẽ nạp thủ cấp lên dứt lời lôi trong người ra một cuộn thơ quăng bừa xuống mái ngói và quay phát người phóng nhanh xuống n ư ớ vị lão hòa thượng nọ d ộ i nhặt lấy cuộn t h ơ và thoát mình trở vào trong đại hùng bảo đ i ể n d ầ n lên cho phương trượng viên quan đại sư vừa bóc phong thư ra viên quan đại sư kinh h ả i kêu lên kim xà phiêu té ra trên thư nọ vẽ một mũi phiêu màu vàng hình rắn trên giữa mũi phiêu phơi p h ớ i như s ó n g vậy tất cả tăng chúng ở túc trực ở trong điện nghe vị trưởng môn kêu lên kinh h ả i như thế thì đều thất sắc d ấ n g i á c nhìn nhau viên quan đại sư vội mở thư ra đọc to nói, nạp tất cả những chiếc đầu trọc của cao thủ bốn đời huệ viên q u a n g tịnh mọi việc sẽ yên lành bằng trái lại toàn chùa sẽ không còn một ngọn cỏ d i ê n quan g đại sư xem xong thở dài không ngờ kim xà phiu ê q u á nhiên đúng hẹn m o n g bảy tháng bảy đến đây gây sự với chúng ta đêm qua huệ nguyên s ự thuốc đã bị hại ngờ đâu là hành động tham cuồng của đám không trung thất điểu giờ đây đã chứng thật là do con mụ yêu phụ hà xà tiên tử đứng ở sau lưng chủ trì nhất thời khắp gian điện bỗng như phủ trụm một bầu không khí bi thảm nặng nề người nào người nấy đều cúi đầu trong ủ rủ viên quan đại sư sắc mặt d ụ c rắn lại rồi đứng phát lên giọng run run vì xúc động thiếu lầm phái chúng ta lãnh đạo võ lầm cả h ơ n trầm n ă m chẳng ngờ từ khi b ố n tòa chấp chưởng trước vụ chưởng môn cho đến giờ vì tài sơ sức kém khiến đại q u a l i ề n miên rút xuống bản phái phụ đi kỳ vọng của chư tổ sư b ố n tòa ý nguyện tự t ậ n trước linh tượng của đạt n a tổ sư để hầu chuột lấy đại tội của mình ngồi ở ghế đầu phía bên trái q u ậ y tâm thượng nhân vị lão tăng cao niên nhất của thiếu lâm t ử b ó n g dọi đứng lên khuyên nhủ c h ữ môn sự đ ị a tạm thời không nên khích động như vậy q u ệ nguyên sư quỳnh bị chống hại bần tăng cũng quyết vì người mà báo thù những lời trên thư chẳng qua chỉ là những lời dọa n á t mà thôi bần tăng không tin rằng với hàng mấy trăm tần g chú n g của thiếu l ầ m lại không địch nổi mấy con yêu nữ của xà yêu hồ viên g quan đại sư khải niệm một câu phật hiệu rồi nói tiếp a di đà phật theo cao kiến của sư thúc ta phải đối phó thế nào đây q u ệ tâm thượng nhân n h u mài rắn cho triệu tập tất cả cao thủ của bốn đời q u ệ viên q u a n g tịnh b à i thành la hán trận để chúng nếm thử mùi lợi hại của la hán trận thiếu làm phái chúng ta thế nào vương quan đại sư ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới lên tiếng m ồ n năm tháng năm qua chúng đã làm c ó nga mi kim đính xe trước đã đổ không xa xe sau cần phải tránh dạng nhất chẳng m à i trên mấy trăm sinh linh của thiếu l ầ m tự phải tất mà khó sống chúng ta cần phải thận trọng hành động cho lắm mới được Quầy Thiếu lầm này lấy tâm thượng nhân, mắt rất thét tự nhân lầm. ánh hào khí, đanh hào hùng. dành xưa này, lượng giọng tiếng trên gió、làm. nếu như hôm nay đành bó tay chịu nhục dưới tay của người đ á n h sao khỏi miệng người muôn đời đàm tiếu chiến cũng chết mà không chiến thì cũng chết tại sao lại ngồi yên mà đợi chết vậy sống mà nhục thà chết còn v i n h hơn Quệ tâm thượng nhân chưa dứt Chớt một giọng cười, âm trầm từ ngoài điểm giọng dạo. Sống mà nhục, thà chết nhân âm điểm mà chưa nhục vinh. cười giọng ngoài giọng Sống lời. Giỏi. dạo. mà giỏi cho lão trọc già ngông cuồng ngươi hãy ra đây mà chịu chết nè quệ tâm đại s ự biến sát vội tung người d ọ t ra khỏi cửa đôi tay áo rộng đồng thời phất khẽ hai mặt tiền đồng lập tức từ bên trong bay dù ra trước phát ra tiếng cười là một người mặc áo xanh khẽ thoát mình một cái đã biến mất hai mặt tiền đồng nọ liền sực sực luôn hai tiếng cắm sâu vào một góc cổ thụ mọc bên sân rộng lúc tuốt vào trong có hơn ba tấc bệ tâm thượng nhân đáp nhẹ xuống sân rộng thấy đối phương đã biến mất dạng giật mình khen thầm thần pháp tên này nhanh thật cùng lúc ấy bốn phía tung sơn đồng thời g i a n g lên vô số tiếng hú to g i a n g động khắp rừng núi tung sơn vũ minh ở trên ngọn cây khẽ giọng cùng nói d ớ i hoa sĩ kiệt bọn chúng đến rồi đó hoa sĩ kiệt lặng lẽ gật đầu hỏi ý tiếng đại hồng chung từ chót vót trên đỉnh lầu chuông g i ố n g lên từng hồi một gấp rút thanh âm vọng dài ra tận bốn năm d ả n h xa toàn thể đệ tử của thiếu lâm từ q u ệ viên quan t ị n h bốn đời g i a i vế đều ùn g ùn g kéo đến tụ tập tại sân rộng trước đại hùng bảo điện người nào cũng nghiêm trang chắp tay cúi đầu đợi lệnh viên quan đại sư nghiêm trang đứng giữa quần tăng lãnh đạo mọi người đồng thanh tụng lên một hồi kinh bằng phản âm tiếng kinh trầm bổng buồn buồn g i a n g lên giữa cảnh bình minh thanh tịnh khiến cho người nghe không khỏi lân lân kính ngưỡng bao nhiêu ý niệm tranh danh đoạt lợi đều d ứ t sang một phía q u a sĩ kiệt n h ẹ nhẹ thở dài quay sang vũ minh rồi khẽ giọng máy ai hạ nghe đến thanh âm tụng kinh ấy cảm thấy như chán nản cả mọi sự quán thù s á t máu trên cuộc thế này vũ minh cũng cảm khái vừa định mở lời chợt n g à y khi ấy từ khoảng không bóng người nhoáng động nơi sân rộng cùng lúc hiện ra bốn gã đại hát áo xanh d ẫ n tình trang l ư n g của mỗi người đều dắt một thanh trường kiếm hoa sĩ kiệt kề tai của vũ minh rồi hỏi khẽ bốn gã ấy là ai vậy vũ minh cũng khẽ giọng đáp lại bọn chúng là bốn viên đại tướng của hoành nhạc tứ quái từ phải sang trái là tố hồn thủ thôi kỳ mau truy hồn trảo lý phan tiên vũ thần kiếm phan dân và thần câu thần v i ê t ban lâm qua sĩ kiệt nhìn kỹ bốn người diện mạo rất xấu xa nửa ngọm nửa người bên hông của họ đều buộc một loại khí giới vô cùng quái dị mấy trăm t ầ n g nhân của thiếu lâm người nào cũng nhắm mắt lâm râm tụng niệm chẳng buồn đếm s ỉ a đến sự xuất hiện của bốn người lại bà bốn người từ trên giúp cao nhẹ đáp xuống trường vũ minh b u ộ c miệng kêu ồ một tiếng rồi khẽ nói bốn gã đường chủ thủ hạ của hắc hải ngũ cuồng cũng đã đến đây trợ t à i cho bọn ác nghe đồn hắc hải ngũ cuồng đã cấu kết với xà yêu hồ hôm nay mới tin là đúng hòa sĩ kiệt lên tiếng hỏi hắc hải ngũ cuồng là nhân vật thế nào vũ minh khẽ cười nói hòa thiếu hiệp ít s ô n g sáo giang hồ nên không hiểu hắc hải ngũ cuồng là những tên ma đầu rất lợi hại nhất là lão thứ năm ở trong bọn háo sắc như điên lòng lan dạ sói tuổi sắp sĩ thiếu hiệp thôi nhưng gió công rất phi phạm từ dưới sân b ổ n g g i a n g lên một giọng quát the thé c á c n g à n câu chuyện giữa hai người thu niệm cái con khỉ màu tự động cắt nạp những chiếc thủ cấp bọn đệ tử bốn đời q u ê d u y ê n quan tịnh đi bằng không cho đến ngọn cỏ trên thiếu lâm này cũng không còn đó vũ minh và hoa sĩ kiệt chợt thò đầu nhìn xuống thấy nơi sân rộng lúc ấy quả nhiên xuất hiện thêm ba quái nhân diện mạo cực kỳ xấu xa đến phát sợ mỗi người một sắc phục khác nhau phân thành ba sắc riêng biệt lục trắng và hồng d i ê n quan đại sư lúc ấy mới từ từ mở m ắ t ra hai ánh tinh quang quét nhanh đến bốn bên trận diện đoạn khẽ n h i ệ p thanh phất ngọc trưởng trầm trầm rồi cất tiếng a di đà phật chư vị thí chủ không đợi thông báo đường đột đến tệ sơn có chuyện chi chỉ giáo vậy gã đường chủ thứ nhất của hắc hải ngũ c u n g là thiết diện âm t i thường tấn trận mắt mắng dạt lão thầy chùa hôi thối kìa i chiến t h ư đã hạ rồi không lẽ mì đuôi hay sao mà không thấy viên quan m ặ t thoáng sắc chiếu đôi mắt sao nhìn thẳng vào thiết diện âm t i rồi dằn vòng hỏi thi chủ có phải là t h u ờ n đàn chủ thủ hạ của hắc hải ngũ c u ồ n đó chăng xưa nay giữa bản tự và quý phái như nước sông nước giếng cách xa chẳng khi nào động chạm đến nhau thế tại sao lại thiết diện âm tê ngắt ngang lời của viên quan rồi nạc lớn lão phù phụng mạng của c h ú nhân quét tàn tất cả t r ù n g nguyên võ lâm hôm nay chẳng qua dùng thiếu lâm tự làm chúng khai đau mà thôi quê tâm thượng nhân tuy tuổi đã cao mà tính nóng vẫn còn không sao dằn chế được nữa liền quay đầu sang phía viên quan đại sư rồi bảo chữ môn nhân cần chi phải nhiều lời với hạn g mất đi nhân tính này để bần tăng thu phục hắn là xong ông ta thất vọng niệm một câu phật hiệu rồi nói a di đà phật ngã phật từ bi xin dùng cho đệ tử buộc lòng phải khai sát giới lời vừa dứt đôi cánh tay áo rộng liền phất ra hai luồng kình lực cuồn cuộn như thác đổ về phía đối thủ thiết d i ệ n âm ty từ lâu đã nghe danh của huệ tâm thượng nhân giảm đầu chậm trễ d ộ i lắc mình tránh xa ba thước gã q u á i nhân áo lục đứng nơi giữa sân chợt thét to hãy dừng tay lại tất cả nghe ta nói đi không đánh trúng được đối thủ huệ tâm thượng nhân không khỏi tầm giật mình cảm thấy công phu của đối phương chẳng phải là hạng s o à n nên mượn đà rút l ô i lạ hơn viên quan g đại sư liền hỏi thí chủ có lời gì muốn nói quả nhân áo lục d ằ n g i ọ n g thốt trên lá thư ta đã nói rõ rồi nếu như lập tức hiến dần thủ cấp có tất cả bốn đời đệ tử huệ viên quan g tịnh của thiếu lầm tự ra một khi giáo chủ tới đây toàn chùa sẽ bị trưu d i ệ t lão hòa thượng quyết định đi k é o hối cũng không kịp đó viên quan đại sư trầm tư dây lâu rồi kích động trả lời bần tăng với thân phận là trưởng môn đời thứ ba mươi của thiếu lầm phái xin thí chủ thể niệm tình mà mở lượng từ bi của đức phật cho một mạng bần tăng chuộc lấy bào sinh mạng của toàn tự quá nhân áo lục cười khải biểu mồi nói một chiếc đầu trọc của lão thầy chùa người có thể đổi lấy hàng trăm thủ cấp của thiếu lầm toàn tự được sao đừng có nằm mơ vô ích v ư ê n quan g đại s ư thoáng biến sách khả niệm một câu phật h i ể u và ôn tồn lên tiếng tác a di đà phật thí chủ hà tớt buộc chúng tôi phải ra tay tạo thêm một sát nghiệp hải hùng cho đôi bên thì có ích lợi gì đâu quý thính giả t h â n mến ma nữ đa tình phần mười của tác giả giả kim du n g đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký s u b s c r i b e để theo dõi tiếp phần mười một trong chương trình tiếp theo スタミナ。